Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hôm sau, đạp xe ra đứng chờ ở con hẻm mà chẳng biết chắc sáng nào châm cũng vác chiếu đi ngang trên đường đến cửa hàng. Quả nhiên hôm ấy, vừa thấy bóng châm định vội, phóng xe theo, đưa bức thư và nói Sơ Anna, tôi gửi sơ lá thư Sơ đọc ngay đi, đừng mang về tu viện. châm tái mặt, kinh hãi kêu lên Jesus Lệ chứ tôi Ông liều lĩnh quá Định vẫn dề rề xe bên cạnh Tha thiết phân trần Không không Sơ hiểu lầm rồi Chuyện này quan trọng lắm Sơ cứ đọc đi Tôi không có viết gì xúc phạm đến sơ đâu Trâm cúi đầu bước mau hơn Vì có cảm tưởng hai bên con hẻm Người ta đang chăm chú theo dõi Cuộc hẹn hò vụng trộm của một nữ tu Nàng khổ sở đáp Không Tôi không dám nhận đâu Ông đi đi Đi ngay hộ tôi rồi Định rúi đại lá thư vào bó chiếu Trâm đang ôm trong tay Và quả quyết nói Tôi thề với sơ là chuyện đứng đắn Sơ cứ đọc đi Không đồng ý thì thôi có sao đâu Rồi định dướn người đạp xe bỏ đi Trâm đứng khượng lại Tim đập mạnh như muốn vỡ tung lòng ngực Nàng nhìn theo cái dáng gầy gò của định Vừa bực mình vừa thương hại Nàng đảo mắt nhìn quanh Giật vội lá thư nắm chặt trong lòng bàn tay Nàng tần ngần muốn xé bỏ ngay Nhưng lại không đủ can đảm Vội nhét vào cái túi áo cánh Và bước nhanh đến địa điểm giao hàng Sau khi giao chiếu và nhận tiền xong Trâm thơ thần quay ra Bàn tay bất giác đặt nhẹ lên túi áo Xem bức thư có còn trong đó hay không Nàng lay hoay nghĩ ngợi Tò mò muốn mở thư ra xem Định viết cái gì Nhưng dọc đường Chẳng thấy có chỗ nào thuận tiện Để nàng đứng đọc Nàng mơ hồ cảm thấy đó là một lá thư tình Và nếu đúng như thế Thì điều này quả thật đã vượt quá Sức tưởng tượng của một nữ tu Đứng đắn như nàng Tuy vậy Trâm vẫn không đủ nghị lực vứt lá thư đi Và bởi vậy Nàng càng khổ sở vì sự rằng co trong trí Ngày chưa mất nước Lúc nàng mới 16 tuổi Đang học lớp 10 trường thánh mẫu Mùa hè về nghỉ tại nhà Cũng có gã thanh niên hàng xóm Dúi cho nàng lá thư tỏ tình suối nàng bỏ tu viện ra đời Để khỏi phí uồng tuổi xuân Bây giờ thì chắc lại đến lượt định Tái diễn màn kịch cũ Nàng toan đứng lại dưới một gốc cây Lấy lá thư ra đọc Nhưng người qua lại không lúc nào ngớt Nàng đành tiếp tục cắm đầu dạo bước Lòng lo sợ vẩn vơ Hai bên đường Thỉnh thoảng một vài người quen lên tiếng chào hỏi Trâm ngựa nghiệu đáp lại Đánh mất hết cả vẻ hồn nhiên thường lệ Bởi có cảm tưởng Ai cũng đang nhìn nàng soi mói Vì biết trong túi áo của một nữ tu Có phong thư tình bí mật Nàng thấy hành vi ấy tội lỗi quá Dù nội dung thế nào đi nữa Thì lẽ ra nàng cũng không được phép nhận Bởi vì nếu là chuyện thẳng thắn Thì tại sao định không nói ngay Mà phải viết thư cho nàng Vệ Đinh Tu Viễn chầm đi nhanh vào phòng ngủ tập thể. Nàng hồi hộp nhìn quanh, không thấy ai, bởi tất cả đều đang lao động, hoặc dưới nhà xe, hoặc ở sau vườn. Nàng toan lấy bức thư ra đọc, nhưng cái phập phòng lo sợ nên cuối cùng lại nhét vào túi. Nàng đứng tần ngần một lúc rồi thay áo rộng và lên nhà nguyện đọc kinh. Nàng quỳ ở hàng ghế thật cao, ngay sát bàn thờ. Không gian mờ tối, chỉ có ngọn đèn dầu hiu hắt tỏa ánh sáng Nhạt nhòa dưới chân tượng chúa chịu nạn Trâm nhìn quanh Không thấy ai Vì giờ này mọi người đang lao động dưới nhà ăn tập thể Trâm run run lôi lá thư Từ túi áo Kẹp vào giữa cuốn thánh kinh Nhẹ nhàng mở ra và bắt đầu đọc Trái tim đập mạnh vì hồi hộp Cơn gió nhẹ lùa qua khai cửa lay động mấy tấm màn Cũng khiến nàng giật mình ngẩn lên nhìn ráo rác Nàng gấp lá thư Bỏ vào túi Gục đầu xuống cầu nguyện Và đọc kinh sám hối Nàng thở phào nhẹ nhõm Vì không phải là thư tình Như nàng đã đoán Nhưng cùng lúc đó Nàng lại hoang mang Vì đề nghị vượt biên Quá đột ngột của định Gia nước ngoài Là niềm mơ ước chung của mọi người Nhất là ở thời kỳ quá khắt khe này Nhưng bỏ tu viện Để đi cùng với một người đàn ông xa lạ Điều ấy tội lỗi quá Dù rằng đến giờ này trâm hoàn toàn tin chắc định không có tả ý mà chỉ vì muốn trả ơn nàng như định đã viết rất rõ trong lá thư nàng vừa đọc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net